1.4 Sau khi Lam lôi ngạo ra khỏi Vân Thanh Uyển Ông đi thẳng tới Mặc Uyển Lúc này Kiều Phi Nhi đang sai người dọn đồ ăn sáng Tối hôm qua Đến tận đêm khuya và mới ngủ Đôi mắt hốc hát Phi Nhi Ta đã trở lại Nàng đang mang thai Sao còn đích thân chuẩn bị đồ ăn sáng Vừa bước vào tiền sảnh Ông nhìn thấy Kiều Phi Nhi đang bưng một tô cháo ngân nhĩ đặt lên trên bàn Lão ra Người đã trở lại rồi Thiếp không biết là người đã ăn sáng ở chỗ tỷ tỷ hay chưa, sợ người còn chưa ăn nên thiếp đã chuẩn bị cháo ngân nhị cho người. Lúc Kiều Phi Nhi nghe thấy tiếng ho của Lam Lôi Ngạo ở trước mặt uyển, bà ta đã lấy tô cháo từ tay của đào hồng, và muốn người nam nhân này phải phải cảm thấy áy náy về chuyện tối hôm qua, khiến nàng phải khổ rồi. Lam Lôi Ngạo rất hưởng thụ cảm giác được nữ nhân của mình quan tâm, cảm giác này không thể nào có được từ thu nhược thủy. Đây là một trong những lý do mà ông sủng ái Kiều Phi Nhi Sao thiếp lại khổ được chứ Người chính là tất cả của thiếp Vì người, thiếp sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện Kiều Phi Nhi vuốt cái bụng hơi nhô ra của mình Cười với Lam Lôi Ngạo Lam Lôi Ngạo ngồi xuống Nhìn bàn đầy thức ăn Ông hơi nhíu mày Dù sao thì ông cũng đã ăn một ít ở Vân Thanh Uyển rồi Bình thường thì ông không ăn nhiều vào bữa sáng Kiều Phi Nhi phát hiện ông hơi nhíu mày Nên bà chỉ múc cho ông nửa chén cháo ngân nhi. Lão ra, người ăn một chút cháo cho ấm bụng nha Trưa nay người còn phải đi kiểm tra các cửa hàng rồi lại phải uống rượu xá giao nữa Kiều Phi Nhi nói xong thì bưng bát cháo để ở trước mặt Lam lôi ngạo Lúc Lam lôi ngạo bưng chén cháo lên chuẩn bị ăn thì ông bỗng nhớ tới lúc dùng bữa ở Vân Thanh Uyển Cánh tay phải của Lam lăng nguyệt bị thương Ông nhìn chằm chằm Kiều Phi Nhi Phi Nhi Ngày hôm qua nàng đến Nguyệt Thanh Uyển Còn khiến cho Nguyệt Nhi bị thương ở cánh tay sao Giọng nói của Lam lôi ngạo chứa được một chút chất vấn Ông sủng ái bà ta là vì bà ta hiểu rõ đạo lý Biết tiến biết lùi Tuy ông không thích Lam lăng Nguyệt Nhưng dù sao thì nó cũng là cốt nhục của ông Nên vẫn phải có giới hạn Lão ra thiếp vốn không muốn nhắc tới chuyện này Dù sao thì Nguyệt Nhi cũng vẫn còn là một đứa trẻ Bây giờ người đã muốn nhắc lại chuyện này Thì thiếp cũng sẽ nói thật với người Kiều Phi Nhi hơi sững sờ Bà biết nhất định là tiểu phế vật Lam Lăng Nguyệt kia đã tố cáo bà Bà thầm mỉa mai Nhưng khóe mắt lại ngập nước Nghẹn ngào nhìn Lam lôi ngạo Phi Nhi Tại sao nàng khóc Không phải Vi Phu muốn chất vấn nàng Nếu nàng có chuyện gì oan ức thì hãy nói ra đi Vi Phu sẽ làm chủ cho nàng Ánh mắt oan ức của Kiều Phi Nhi khiến Lam lôi ngạo mềm lòng Ông An ủi bà Để cho bà không động thai khí Lão ra Hôm qua thiếp nghe nói Nguyệt Nhi bị té xuống nước Lên cơn sốt Dù sao thì bây giờ thiếp cũng là người quản lý mọi chuyện ở trong lam phủ Nên thiếp mới định đi thăm Nguyệt Nhi Đem một ít thuốc bổ cho nó Lúc đó Nguyệt Nhi đang chơi đùa ở trên ghế mây Thiếp sợ Nguyệt Nhi bị té Nên định bước tới đỡ nó Không ngờ Nguyệt Nhi lại nói thiếp là người xấu Nói thiếp đã giành người Nó định đẩy bụng của thiếp Lúc đó Thiếp chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Hải Nhi, Nguyệt Nhi đẩy không được nên đã bị ngã xuống đất, lão ra, là lỗi của Thiếp, nếu Thiếp không né thì Nguyệt Nhi sẽ không bị thương. Kiều Phi Nhi kể chuyện sinh động như thật, bà ta khóc nước nở, dùng khăn tay lau nước mắt, Lâm Lăng Nguyệt muốn đấu với bà sao, đúng là gậy ông đập lưng ông. Thật ngực cười, đúng là nghịch nữ, 18 tuổi đã có tâm địa độc ác như vậy, muốn hãm hại đệ đệ của mình. Nó mà lớn thêm chút nữa thì không biết sẽ còn làm ra chuyện gì, ta phải dạy dỗ nó mới được. Làm lôi ngạo tức giận, ông không ngờ, bình thường nó là một nữ nhi yếu đuối, vậy mà lại có tâm địa rắn rết như vậy, dám lừa ông, nó mượn gan của ông trời sao. Lão ra, người đừng tức giận, chắc Nguyệt Nhi không cố ý đâu, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hơn nữa, thân phận của thiếp chính là Di nương. Thân phận của Hải Tử trong bụng thiếp cũng giống như vậy, nếu như việc người vì di nương mà đánh đích nữ chuyển ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người, thiếp chịu một chút oan ức cũng không sao đâu. Nhìn thì giống như Kiều Phi Nhi đang khuyên can, nhưng thực chất thì bà ta đang thêm dầu vào lửa giận, tâm trạng của Lam lôi ngạo càng tệ hơn trước. Nàng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, ở trong uyển dưỡng thai thật tốt là được, nếu không dăn dạy nó, nó sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Dám châm ngòi ly rán, xem ra, bình thường ta đã quá nhân tử với nó rồi. Lam lôi ngạo phất tay áo rời khỏi mặt uyển, ông không thích hậu viện tranh đấu với nhau. Đêm qua thu nhược thủy còn cầu xin ông đối xử tốt với Lam Lăng Nguyệt. Vậy mà hôm nay, nó không chỉ muốn hãm hại Phi Nhi mà còn muốn đổ hết tội cho nàng ấy. Đúng là một mũi tên chúng hai con chim, 18 tuổi đã coi trời bằng vung. Không trừng phạt nó thì uy nghiêm của Lam phủ để ở đâu. Lam Lăng Nguyệt Ngươi mau ra đây cho ta Vừa bước vào vân Thanh Uyển Cơn tức giận của Lam Lôi Ngạo lại dâng lên cao hơn Ông gọi đầy đủ họ tên của Lam Lăng Nguyệt Lão ra Tiểu thư đã quay về Nguyệt Thanh Uyển rồi Có chuyện gì vậy ạ Thủy tinh vốn đang quét sân Từ trước tới nay bà chưa bao giờ thấy Lam Lôi Ngạo tức giận như vậy Và sợ đến mức nói lắp Lam Lôi Ngạo nghe thấy Lam Lăng Nguyệt đã quay về Nguyệt Thanh Uyển Ông hừ lạnh Sau đó xoay người Đi tìm nàng, ông không ngờ nàng lại chạy trốn nhanh như vậy. Thu Nhược Thủy bị tiếng gào của Lam lôi ngạo đánh thức và ngồi dậy, không kịp chỉnh lại y phục đã chạy ra ngoài. Lão ra đâu? Có chuyện gì vậy? Thu Nhược Thủy chạy ra thì chỉ thấy một mình Thủy Tinh đang ngẩn người và bắt đầu hoảng hốt. Nô tỳ không biết, nhưng mà hình như Lão ra rất tức giận. Lão ra nghe thấy Tiểu Thư đã quay về Nguyệt Thanh Uyển thì lập tức bỏ đi. Chắc là đã xảy ra chuyện lớn rồi Mau rửa mặt Chảy đầu cho ta Rồi chúng ta tới Lan Uyển mời Lão Phu Nhân và Lão Thái ra tới giúp Thu Nhược Thủy hiểu rõ tính cách của Lam lôi ngạo Mặc dù bà không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng nhìn tình hình này thì bà có thể chắc chắn là ông muốn tìm Nguyệt Nhi để trừng phạt nó Thủy Tinh vội vàng chảy đầu cho Thu Nhược Thủy rồi đi tới Lan Uyển với bà Lúc này lam Lăng Nguyệt vừa mới trở lại Uyển đã nhìn thấy một nữ nhân hơn 30 tuổi, phục sức màu đỏ thẫm, mặc dù dung mạo của người này đã phai mờ theo thời gian nhưng đôi mắt hẹp dài của bà vẫn hiện ra nét cơ chí, vừa nhìn đã biết đây không phải là người bình thường. Tiểu thư, người đã trở về rồi, đó chính là trang mẫu. Bà không nhìn thấy lam Lăng Nguyệt cũng đã hơn một tháng rồi, trán của lam Lăng Nguyệt bị bầm tím nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại rất có tinh thần. Bây giờ nàng đã không còn vẻ ngốc nghếch như xưa. Vâng, con đã về rồi. Trang mẫu, Nguyệt Nhi rất nhớ người. Lam Lăng Nguyệt bước tới, ôm lấy trang mẫu. Mặc dù nàng không phải là người thân của trang mẫu, nhưng nàng lại có cảm giác mình và bà ấy còn hơn cả người thân. Sau khi hai người bày tỏ nỗi nhớ về nhau xong, trang mẫu kéo Lam Lăng Nguyệt vào trong phòng. Bà lấy một ít thuốc giảm đau từ trong giương gỗ nhỏ, xoa lên chán của Lam Lăng Nguyệt. Trang mẫu phát hiện ra vết thương ở trên cánh tay của Lam Lăng Nguyệt. Mấy ngày nay, tiểu thư phải bôi thuốc đúng giờ. Ta mới đi có mấy ngày mà tiểu thư đã bị thương như thế này rồi. Khuôn mặt của trang mẫu tràn đầy vẻ đau lòng. Và mới đi có mấy ngày mà tiểu thư đã bị hành hạ như vậy rồi. Sao lòng của bà không đau được chứ? Người trở về thì con hết đau rồi. Lam Lăng Nguyệt nghịch ngợm lè lưỡi với trang mẫu. Không hiểu vì sao, nàng rất muốn dựa dẫm vào trang mẫu. Vốn là một hình ảnh ấm áp của nàng và trang mẫu, nhưng cuối cùng lại bị một giọng nói phá hỏng hết. Nghịt nữ Lam Lăng Nguyệt đâu, mau bước ra đây cho ta. Lam Lôi Ngạo nổi giận đùng đùng, bước vào Nguyệt Thanh uyển ông đứng ở trong uyển Thở hồn hền, gầm thét gọi nàng ra. Lam Lăng Nguyệt đang ở trong phòng ngủ, lúc nàng nghe thấy tiếng gào thét vi sư tử của Lam Lôi Ngạo, nàng rất đau đầu, mới sáng sớm. Rốt cuộc ông ta nỗi cơn điên gì vậy? Tiểu thư, sáng nay người dùng bữa ở Vân Thanh Uyển, người đã chọc giận lão ra sao? Trang mẫu hơi lo lắng, và mở miệng hỏi, có phải là tiểu thư đã gây ra hỏa rồi hay không? Dù sao thì tình huống bây giờ cũng đã rất rõ ràng. Sao con dám chọc giận ông ấy chứ? Có lẽ là có người ở mặc Uyển đã xúi giục gì rồi? Chúng ta ra xem thử đi. Lam Lăng Nguyệt nhốn vai. Tay nhỏ bé mũm mĩm của nàng cầm lấy tay của trang mẫu, đi ra khỏi phòng. Nàng muốn xem thử, tên phụ thân cặn bá, tinh trùng chạy lên não này định làm chuyện gì? Phụ thân, có chuyện gì vậy? Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi mà, mới có một lát thôi mà phụ thân đã nhớ Nguyệt Nhi rồi sao? Lam lăng Nguyệt khẽ trước mắt, giả bộ ngốc nghếch nhìn Lam lôi ngạo. Nàng thầm nhẫn nhìn, ông ta càng tức giận thì nàng càng giả vờ vô tội. Ngươi vẫn còn mặt mũi hỏi ta sao, những thứ ngươi ăn, ngươi mặc, cái nào cũng đều là của ta cho ngươi. Chẳng những ngươi không biết báo đáp, mà còn có tâm địa độc ác, muốn hại di nương của ngươi, ngươi không phải là nghịch nữ thì là cái gì. Lam lôi ngạo thấy Lam lăng nguyệt đi ra, ông ta mở miệng chửi mắng nàng. Phụ thân, người nói là nguyệt nhi muốn hãm hại di nương sao, di nương đẩy hài nhi xuống đất, hải nhi cũng không có oán giận bà ấy. Tại sao bây giờ lại trở thành hài nhi sai? Lâm Lăng Nguyệt rất muốn mang tên phụ thân cạn bã này, nàng không phải là quả hồng mềm, để cho người ta bóp. Còn dám ngụy biện. ngươi sinh lòng đố kỵ, muốn đẩy ngã di nương của ngươi để cho nàng ấy sinh non. Nhưng cuối cùng, ngươi lại bị té xuống đất, ngươi không cam lòng, cho nên sáng nay, ngươi đã cố ý nhắc tới việc này với ta. Bây giờ tất cả mọi việc đã rõ ràng, ngươi còn dám chối cãi. Nếu bây giờ ngươi nhận lỗi, ta sẽ nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu mà phạt nhẹ ngươi. Lam lôi ngạo nhìn thấy dáng vẻ của Lam Lang Nguyệt, rõ ràng đang nói ông bảo thủ, không phân biệt đúng sai, đã xử oan cho nó, vì vậy ông càng tức giận hơn. Ha ha, thì ra phụ thân tin lời nói của Kiều Di Nương. Bà ta nói con muốn mưu hại đứa bé ở trong bụng của bà ta, vậy nên người muốn ép con thừa nhận chuyện này sao? Lam Lăng Nguyệt không ngờ bản lĩnh của Kiều Di Nương cũng rất lợi hại. Bây giờ nàng đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tên phụ thân cản bã này. Nàng thật sự không hiểu nổi. Với chỉ số thông minh như thế này thì làm sao ông ta có thể trở thành một thương nhân lớn như vậy được chứ? Ngu không chịu được. Gian ngoan mất linh. Nếu ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng. Lam Lôi Ngạo Vốn là một người cực kỳ sĩ diện. Thấy Lam Lăng Nguyệt gian ngoan mất linh. Ông vương tay ra nắm lấy cánh tay bị thương của Lam Lăng Nguyệt Kéo nàng ra khỏi Nguyệt Thanh Uyển Người thả ta ra, thả ra Bởi vì Lam Lôi Ngạo dùng lực rất mạnh nên vết thương ở trên cánh tay phải của nàng bị rách ra Máu thấm ướt, ống tay áo Lam Lăng Nguyệt hoàn toàn tức giận Mau đi đến từ đường tả tội với liệt tổ liệt tông Lam Lăng Nguyệt càng giãy rủ thì Lam Lôi Ngạo càng giữ chặt hơn Thân thể của Lam Lăng Nguyệt vốn nhỏ nhắn bềm mại Cho dù nàng có dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi Lam Lôi Ngạo Nàng nghiến răng, cắn lên cánh tay của Lam Lôi Ngạo Ông ta khiến cho nàng đau Vậy thì nàng sẽ khiến cho ông ta phải đau hơn nàng À, nghịch nữ, người mau nhả ra Cánh tay đang kéo Lam Lăng Nguyệt truyền đến cơn đau dữ dội Khiến cho Lam Lôi Ngạo phải gào to lên Nhưng lúc đó, Lam Lăng Nguyệt mau chóng chạy trốn khỏi Lam Lôi Ngạo Lúc này Cánh tay của Lam Lôi Ngạo hiện rõ dấu răng của Lam Lăng Nguyệt Còn có cả máu nữa Lam Lôi Ngạo cực kỳ tức giận Ông vươn tay ra Chuẩn bị tát nữ nhi bất yếu này Dừng tay Một giọng nói uy nghiêm truyền tới Thu Nhược Thủy đang đỡ một lão khu nhân mặc cẩm vào màu tím Nương Sao người lại tới đây Lam Lôi Ngạo rút tay về Ông quay đầu nhìn nương của mình đang được Thu Nhược Thủy đỡ Sau đó liếc Thu Nhược Thủy ta có thể không tới sao nếu như ta không tới thì chắc Lam phủ này đã bị con náo loạn rồi tại sao lại nổi giận với nữ nhi của mình Lam Lão phu nhân chống gậy đi tới bên cạnh Lam Lăng Nguyệt và không muốn người ta nói xấu Lam phủ nãi nãi, nếu như người không đến thì người sẽ không còn thấy được Nguyệt Nhi nữa mặc dù nàng không biết Lam Lão phu nhân có phải là người lương thiện hay không nhưng lương đã mời bà ấy tới đây thì bà ấy chính là bùa hộ mệnh của nàng Lam Lăng Nguyệt ớt ước, ước nhìn Lam Lão Phu Nhân, nàng đóng giả thành bộ dạng yếu ớt. Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con lại khiến cho cánh tay của đứa nhỏ này bị thương, nó chính là thịt ở trên người con, sao con lại không thấy đau lòng. Lam Lão Phu Nhân đăng, ở Phật đường niệm Phật thì Thu nhiều Thủy vừa khóc vừa chạy tới tìm bà, nói là không biết Ngạo Nhi bị cái gì, sợ Ngạo Nhi làm hại Nguyệt Nhi, ban đầu, bà còn không tin. Bình thường ngạo Nhi chán ghét, không muốn gặp nữ Nhi này nhưng nó cũng sẽ không quá phận. Thế nhưng bây giờ, hình như bà đã đánh giá cao giới hạn của Nhi tử mình rồi. Nương, hôm qua, nghịch nữ này không chỉ nhục nhã Phi Nhi là Di Nương mà nó còn có tâm địa độc ác, muốn hại đứa nhỏ ở trong bụng của Phi Nhi. Nếu như Phi Nhi không phản ứng nhanh nhẹn thì cháu trai của người đã mất rồi, hôm nay con phải đánh chết nó. Nói xong, lam lôi ngạo định dơ chân đạp lam lăng nguyệt, lúc nãy bị nàng cắn, toàn thân ông đều cảm thấy đau. Thu nhược thủy vội vàng ôm lam lăng nguyệt vào trong lòng, để phòng lam lôi ngạo làm nàng bị thương. ồ đồ, lại là kiểu phi nhi, ngạo nhi, con mau tỉnh táo lại đi, hai người đang ở trước mặt con, một người là chính thê của con, một người là đích nữ của con, con đối xử với chính thê và đích nữ của con như vậy không sợ người ngoài bàn tán là con sủng thiếp diệt thê sao? Chỉ dựa vào lời nói Kiều thị mà con lại đối xử với đích nữ của con như vậy, nàng ta vốn là di nương, cho dù Nguyệt Nhi có nói lời này thì cũng không có gì sai. Lâm lão phu nhân ngõ cây gậy xuống đất, bà không thích Kiều Di nương, à không chỉ muốn quản lý Lam gia mà còn dám ở trong bóng tối sai khiến con trai của bà, bà cũng muốn nhân việc này cảnh cáo Kiều Ti nhi một chút. Ti nhi là người như thế nào? Con đồng sàng cậu trầm với nàng ấy nhiều năm như vậy, sao con lại không biết được chứ? Nương đừng có mở miệng ra là nói nàng ấy là di nương. Mấy năm nay, nàng ấy quản lý mọi việc ở trong Lam phủ rất tốt. Y phục mà nương đang mặc chính là do nàng ấy mô tơ vàng tốt nhất. Lam lão phu nhân vừa nói kiểu Phi Nhi sai thì Lam lôi ngạo lập tức không vui. Ông mở miệng nói giúp cho bà ta. Hiện tại, trong bụng của Phi Nhi còn đang có cốt nhục của ông. Sao ông có thể để cho bà chịu uất ức? Được rồi, nàng ta là hạng người gì? Trong lòng của ta rất rõ ràng, Kiều Di Nương không bị thương một chút nào cả. Nhưng Nguyệt Nhi lại té xuống đất, bị thương ở cánh tay. Chuyện này cứ bỏ qua đi. Nguyệt Nhi, con phải trong uyển dưỡng thương cho thật tốt. Mười ngày tới, con không được bước ra uyển. Lam Lão Phu Nhân không muốn xảy ra mâu thuẫn với Nhi Tử của mình. Bà cũng không muốn Lam Lôi Ngạo bị mất thể diện ở trước mặt mọi người. Lợi dụng việc Lam Lăng Nguyệt phải dưỡng thương và giam nàng ở trong uyển 10 ngày. Nếu nương đã nói như vậy thì lần này, Nhi tử sẽ bỏ qua cho nó. Nhưng mà hôm nay, con cũng nói cho nương biết luôn, ngày mà đứa nhỏ ở trong mục của Phi Nhi ra đời, thì ngày đó cũng chính là ngày con cho nàng ấy làm bình thê. Nếu kẻ nào dám hại nàng ấy, con sẽ không tha cho kẻ đó. Sau khi Lam lôi ngạo nói xong, ông lấy lý do phải đi kiểm tra các cửa hàng. Rồi bỏ đi Được rồi, mọi người mau giải tán đi Trang mẫu đưa Nguyệt Nhi đi bôi thuốc Ta cũng cảm thấy mệt rồi Xuân Tú, đỡ ta quay về Lan Uyển. Sau khi Lam lôi ngạo bỏ đi Lam Lão Phu Nhân rút tay ra khỏi tay của thu nhược Thủy Để cho nha hoàn thân cận của mình đỡ bà trở về Lan Uyển. Sau khi mọi người giải tán Lam Lăng Nguyệt cũng bắt đầu suy nghĩ Kiều Di Lương Vũ An cho nàng Bảo nàng muốn hãm hại cái thai trong bụng của bà ta. Cũng may, kết cục của việc này không giống như ý bà ta muốn. Giờ nàng phải chuẩn bị một chút. Vài ngày nữa, nàng sẽ tặng cho bà ta một lễ vật lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyệt Thanh Huyển Nguyệt Nhi tội nghiệp của ta là mẫu thân có lỗi với con. Nếu không phải vì mẫu thân, con sẽ không bị như vậy. Thu nhược thủy nhìn miệng vết thương chảy máu của Lam Lăng Nguyệt, trong lòng vô cùng khó chịu, nếu không phải do bà quá nhu nhược, cũng không khiến nữ nhi của mình bị ủy khuất như thế này. Tại sao lại là lỗi của mẫu thân chứ? Người đừng đặt toàn bộ trách nhiệm lên người mình, nếu hôm nay mẫu thân không đưa nãi nãi tới, không chừng Nguyệt Nhi sẽ gặp phải tai ương đó. Lam Lăng Nguyệt vừa nhịn đau để trang mẫu bôi thuốc, vừa an ủi thu nhược thủy, Nàng nhận ra mẫu thân mời nãy nãy đến cũng chỉ là chiếc bọc bên ngoài, giải vây cho nàng là một mặt, quan trọng hơn là mượn cớ để đánh động đến Kiều Phi Nhi. Nguyệt Nhi không cần an ủi mẫu thân, nếu mẫu thân có thể hạ mình xuống, không lạnh lùng với ông ấy, Kiều Di Nương sẽ không ngông cuồng như vậy. Huy hiếp duy nhất của thu nhược Thủy chính là con gái. Kiều Di Nương làm vậy, chính là muốn và phải đau khổ. Mẫu thân, người đã làm nhiều chuyện rồi. Nguyệt Nhi từng nói không muốn người hà thấp mình làm chuyện gì nữa, hãy dùng ký khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, Nguyệt Nhi đang chờ được giáo huấn đây. Giọng nói của Lam Lăng Nguyệt trở nên vô cùng lạnh lùng, nếu di nương ra chiêu, nàng cũng chỉ có thể tiếp chiêu, uống cho đời này nàng không muốn để cho mẫu thân làm chuyện như vậy. Phu nhân, người đừng trách lão nô lắm mồm, nếu lão phu nhân đã quyết định vậy, thì người coi như chuyện này đã qua đi, từ nay về sau... Lão nô sẽ dạy bảo tiểu thư cẩn thận, từ lời nói đến việc làm, sức khỏe tiểu thư vốn ốm yếu, việc vừa nãy chắc khiến tiểu thư mệt mỏi rồi, để tiểu thư nghỉ ngơi ổn định một chút. Trang mẫu không muốn thu nhược thủy nói điều gì gây kích động đến tiểu thư, nhanh chóng đưa nàng đi trước, vậy làm phiền bà chăm sóc. Thu nhược thủy nghe trang mẫu nói, đang định trả lời, nhưng nhìn thấy ánh mắt bà nên không nói nữa, dặn dò lam lăng nguyệt dưỡng thương thật tốt rồi dẫn thủy tinh rời đi